Sam Sam, đến đây ăn nè Tác giả, cố mạnh Phần 27 Ba Tiết mẹ Tiết xuống lầu đón cô Đương nhiên cũng trách mắn cô đã xảy ra nhiều chuyện phiền toái như vậy Còn tốn tiền đi máy bay về nữa Nhìn hai hộp lớn bên cạnh Sam Sam Đầu tiên là hoảng sợ Khi biết được là qua đầu năm Họ lại thầm trách cô mua này mua nọ Sam Sam biết những lời trách cứ này chỉ là lời quan tâm của ba mẹ Nên chỉ cười hì hì Hôm nay vừa vặn mọi người trong gia đình đều tụ họp ở nhà ba Tiết, cô lại về trễ, nam mọi người cũng chẳng chờ cô mà đã bắt đầu ăn. Ông nội, bà nội, gia đình cậu, gia đình chú đều đã đến đây, một bàn mười người vừa đủ. Thấy Sam Sam trở về, mọi người đều dừng đũa. Ông nội thấy nàng, cười đến hiếp mắt. Tiểu Sam về rồi à. Sam Sam đã lâu không gặp họ, liền chạy tới ôm. Ông nội, ba nội, nghe Sam Sam kêu, bà nội đau lòng nói mau ngồi xuống ăn cơm, đi đường mệt lắm không, tên trộm đó chẳng ra gì, canh ngay lúc tết mà lại trộm Sam Sam hắc hắc cười một chút, mẹ tiếp nắm tay Sam Sam ngồi xuống Mọi người đều ngồi xuống ăn đi Mọi người lần nữa ngồi xuống ăn, hỏi chuyện Sam Sam Đầu tiên là hỏi chuyện công việc, sau lại hỏi tiền lương, tiền thưởng Sam Sam cũng không để ý, có bao nhiêu nói bấy nhiêu, vì thế mọi người đều trầm trồ khen Sau đó lại hỏi cuộc sống thành phố như thế nào, có giống dưới quê không? Tất cả hỏi xong, bác gái của cô bắt đầu nói đùa. Sam Sam, liễu liễu cũng có bạn trai rồi, khi nào thì cháu có tin vui đây? Liễu liễu là con gái của cậu Sam Sam, cả nhà Tiết có tổng cộng 3 đứa cháu, đều là nữ. Liễu liễu, Sam Sam còn có con của chú là Tiết Đồng Đồng. Gì, liễu liễu cũng định nói tiếp gì đó nhưng sam sam lại nhỏ giọng Giang nan nói liễu liễu cũng có bạn trai cũng may mọi người không ai nghe thấy dì cô đắc ý nói à sam sam liễu liễu nhà dì năm nay cũng đến thành phố s làm việc gia đình chúng ta có hai cô cháu gái lớn đều đi làm ở thành phố lớn ông nội thật sự rất là mừng dì cô luôn cảm thấy trong ba đứa cháu gái của tiết gia thì tiết liễu liễu là ưu tú nhất Kết quả tiếc Sam Sam đi thành phố lớn làm việc Người thân trong nhà đều bảo cô chắc sẽ thăng quan tiến chức Đại bá mẫu chỉ biết nhịn, chờ thời cơ như bây giờ mà khoe Sam Sam nhâm mồm nhâm miệng nói Thật tốt, cháu cũng mới trả nhà trọ Sau này tìm nhà để Lưu Liễu ở cùng cháu Cô vừa dứt lời đã bị mẹ cô lấy đũa gõ vào đầu Đồ ngốc, Lưu Liễu còn đi thuê chung phòng với con sao? Dì sung sướng nói thêm Đúng vậy Liễu Liễu cùng đi với Tiểu Tuấn Tiểu Tuấn ở thành phố S có căn phòng lớn Nghe đầu rộng hơn 150 m vuông. Liễu Liễu không lên tiếng Cô chỉ đưa chơi dì dĩa rau Sam Sam nhìn Liễu Liễu Im lặng đồng tình Liễu Liễu rất xinh đẹp Lại thông minh Bởi vậy từ nhỏ đến lớn Đi đến đâu gì đều đem cô ấy khoe với mọi người Còn cố tình nói bóng nói gió với cô Khiến cô thống khổ vô cùng Nhưng cũng không thể trách được Vì dù gì cô cũng có phải là con gái của dì đâu. Đương nhiên trong mắt dì, cô không thể nào bằng lĩu liễu được. Mà lĩu liễu, liễu cũng chẳng thể nói gì vì cô ấy không phải là con ruột của dì, dì chỉ là nhận nuôi mà thôi. Người khác khi nhận con nuôi, đều sợ đứa nhỏ biết họ không phải là cha mẹ ruột nên đều che giấu. Nhưng dì thì lại không như vậy, sợ con gái sau này sẽ không hiếu thảo với mình. Nên từ nhỏ đã nói rằng, bà ấy nhận nuôi lĩu liễu, liễu do cha mẹ lĩu liễu, liễu nghèo. Tiết Lữ Lữ vốn tính hiền diệu nên luôn xem dì cô như mẹ ruột Em họ tiếc đồng đồng ngồi cạnh Sam Sam Kề tai cô nói nhỏ Chị Sam Sam, chị có biết bạn trai của Lữ Liễu là ai không? Ai? Chính là con trai của tổng giám đốc công ty chị ấy Chính là cái công ty trước đây chị làm đó Chị nói nếu như chị vẫn còn làm ở đó Thì chắc giờ bạn gái của anh ta đã là chị rồi đúng không? Sam Sam tốt nghiệp xong thì ở quê tìm công việc Đó là một công ty có chút danh tiếng ở đây, vốn là chuyện tốt Nhưng lại bị gì biết được, công ty đó là do ông nội tìm dùm Sam Sam Vì giám đốc công ty nhân sự đó là con của bạn ông nội Dì làm lớn chuyện, nói rằng ông nội bất công, chỉ lo cho Sam Sam mà không lo cho Liễu Liễu Khiến cho lúc đó nhà cửa không yên Sam Sam phải đem công việc này, nhường lại cho Liễu Liễu Nhưng được làm việc tại một công ty lớn như vậy đương nhiên mẹ tiếc không chịu để sam sam nhường lại trùng hợp lúc đó sam sam tìm được công việc ở thành phố s nên ông nội phải đến gặp người bạn và giới thiệu công việc đó cho liễu liễu sau đó dì mới cho qua chuyện sam sam nghe đồng đồng nói mà đáp lại em nói tầm bậy gì thế đồng đồng ngượng ngùng hắc hắc nói mẹ ở nhà hay nói vậy mà lại biểu môi nói chị liễu liễu thì chẳng có nói gì Nhưng vì cứ oan oan, đem khuê khắp phố, làm em điếc cái lỗ tai Sam Sam nhớ lỗ tai đồng đồng, vậy để chị bồi bổ lại cái lỗ tai của em cho Tiếng đồng đồng phốc một tiếng, nhìn Sam Sam Chị, trong hai cái hộp đó là gì thế? Có quà cho em không đó? À, còn đầy quà nữa hả? Sam Sam chợt nhớ tới qua phong đằng chuẩn bị Cơm cũng chưa ăn xong, liền buôn chén đũa, vội mang hai cái hộp đến Mọi người hiếu kỳ không biết là gì Sau đó Sam Sam mở hai cái hộp Mà lòng đầy chờ mong Nhưng nhất thời đầu óc lại choáng váng. Ách, cái gì đây Một túi củ cải Khụ, mọi người đều im lặng nhìn nhau Dì tẩm tiểm cười Ôi, củ cải ở thành phố S Ngon lắm sao mà con phải nhọc con đem về thế Mọi người đều cười không ngừng Sam Sam mắc cỡ vô cùng Làm phải nói um, Củ cải này ngon lắm, đặc biệt ngọt Còn đặc biệt mang về cho mọi người Đại Boss làm cái gì vậy? Tự nhiên lại gói cho cô toàn củ cải Vẫn là bởi vì... Sam Sam thập phần xác định Đại Boss là cố ý Nhưng phía dưới củ cải Toàn là những thứ rất đổi bình thường Bất quá quà này đối với nhà Đại Boss Nói là bình thường Nhưng với nhà Sam Sam thì... Sam Sam đưa tôi củ cải cho người lớn trong nhà Mà nói không nên lời Còn về mấy đứa em thì mỗi đứa là một cái iPad 2 mới cống Sam Sam biết rõ giá trị liên thành của nó Vì thế mọi người nhìn quà mà có chút hoảng sợ Dì đột nhiên chết lặng Mẹ tiếc trên mặt tuy cười nhưng trong lòng bà biết rõ Sam Sam kiếm được bao nhiêu tiền Mua nhiều thế này thì chắc cô đã phải dành dụm mấy tháng tiền lương Chỉ có ông nội là không biết rõ giá trị của những món đồ này Trong lòng vui sướng Còn Tiết đồng đồng thiếu chút nữa là nhảy cẩn lên khi thấy cái iPad 2 Đồng đồng vội mở quà ra nói Chị Sam Sam, chị cướp ngân hàng hả? Sam Sam nhanh nhẩu nói Haha, là như vậy Cái iPad này là hàng nhái thôi Đừng nhìn vậy mà tưởng thật Hàng nhái mà thôi Nhưng xài rất tốt, chỉ có 1.000 Hơn nữa năm nay công ty có doanh thu cao Nên cuối năm được thưởng rất nhiều Sam Sam chúng ta đi làm kiếm được bộn tiền Bà nội vui mừng nói Nhưng mà lần sau đừng có mua nhiều như vậy nữa Đồ ăn dinh dưỡng đó thật quý Dù cuối năm được thưởng nhiều Nhưng cũng không nên mua nhiều như vậy Sam Sam có tật giật mình nói um, Kỳ thật con không đồng nghiệp mua Đều mua giá sỉ đấy ạ ha ha. Vừa nói vừa nghĩ trong lòng Đại boss cũng coi như là đồng nghiệp của cô Nên nói là cùng đồng nghiệp mua Cũng không hoa Dì lập tức lên tiếng À thì ra là mua sỉ Sam Sam mấy cái này ăn vào không bị gì đấy chứ Con đừng mua lầm đó nha Lời này tưởng chừng như quan tâm, nhưng lại ám chỉ nói Sam Sam mua hàng giả Sam Sam sớm đã quen cách nói này của dì, cũng không tức giận Dì, dì yên tâm đi, con cùng đồng nghiệp ngày nào cũng ăn, chắc chắn là không có vấn đề gì "Ấy à, dù sao thì cũng là quà từ thành phố lớn, vẫn là Sam Sam không khéo Lữ Lữ nhà dì cũng chỉ dám mua mấy đồ bình thường thôi, nhưng cũng rất là quý Mọi người hai mươi mấy năm nay đều nhịn được đương nhiên cũng sẽ không vì mẹ liễu liễu mà ăn không ngon ăn xong mẹ tiết cùng gì dọn dẹp bàn ăn chuẩn bị chơi mạt trượt sam sam và liễu liễu ở trong bếp chuẩn bị ít trái cây sam sam em đừng giận mẹ chị chờ mọi người lên hết rồi tiếc liễu liễu nhẹ giọng xin lỗi cô sam sam nói em đâu có giận liễu liễu cười cười vẻ mặt có tí giãn ra sam sam biết cô vừa có bạn trai nên đặc biệt quan tâm chị sao chị lại đi thành phố s thế Liễu Liễu nhỏ giọng nói Anh ấy nói muốn đi thành phố S phát triển Không muốn giữ dẫm vào gia đình Người ấy thế nào hả chị Chị thật sự thích anh ta Sam sam hỏi như vậy là vì Từ đầu đến cuối cô không thấy Liễu Liễu Có chỗ nào vui vẻ Không giống như là đang yêu Liễu Liễu cúi đầu gọt trái cây Một lát sau nói Dù thích hay không thích cũng được Miễn sao mẹ vui là được Trái cây đem ra đúng lúc mọi người đang chơi mặt trượt Sam Sam ngồi nhìn mọi người chơi một lúc Sau đó đi đến nhà của sông Nghi Trời mùa đông ban đêm Giá rét thấu xương Bông tuyết bay đầy trời Đi ở ngã tư đường Nhìn thấy ngôi trường tiểu học Nghe dự báo thời tiết Thấy mọi người qua lại Sam Sam bỗng nhiên muốn gọi điện thoại cho phong đằng Nhưng cô mới về nhà có vài tiếng thôi mà Kiềm chế, kiềm chế Nhất định phải kiềm chế Trên đường đi cô cứ nói mãi hai từ này rất nhanh sam sam đã đi đến nhà song nghi nhà song nghi và nhà cô rất gần chỉ cách một con phố họ sống trên lầu còn ở dưới thì ba song nghi mở một cửa hàng bánh ngọt buôn bán rất tốt sam sam vào nhà của song nghi mới vừa đưa quà xong liền bị song nghi kéo vào phòng đóng cửa lại song nghi nắm hai bả vai sam sam nghiêm túc hỏi tiếc sam sam bạn phải nói thật cho mình biết lần trước bạn nói có một người đàn ông tỏ tình là thật phải không hả sam sam nhất thời chột dạ sam nghi quan sát sắc mặt cô kích động a thật hả a mình cứ tưởng bạn vẫn bơ hỏi mình vậy thôi không ngờ là thật mau nói cho mình biết người đàn ông đó rất giàu có phải không anh ta làm gì cao không đẹp trai lắm không có ảnh chụp không sam sam vội vàng đưa tay ra đầu hàng cả một rừng câu hỏi làm sao mà mình trả lời được được rồi đầu tiên có đẹp trai không sam sam gật gật đầu Sâm nghi hớn hở Di động có ảnh chụp không cho mình xem đi Không có Mình không tin Đưa di động đây mình tự xem Cô nói xong liền móc túi sam sam lấy ra di động Vừa lấy ra Sâm nghi cảm thấy ngờ ngợ Bạn đổi di động rồi hả Ờ là của anh ta À Sâm nghi càng hưng phấn bội phần Đã tiến triển đến nỗi trao đổi di động rồi à Không, không phải di động của mình bị mất Anh ta đưa mình cái này dùng tạm. Đó đó, săn sắp chu đáo ghê chưa. À đúng rồi, bạn cho mình lại số điện thoại đi. Mình làm mất điện thoại kia rồi, nên bây giờ không có số ai cả. Đừng có đánh trống lãng, anh ta làm nghề gì. Anh ta là sếp của mình. Sao, sếp của bạn à? Ờ, so với sếp còn lớn hơn. Lớn thế nào? Sam Sam không trả lời, xong nghi run run. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là CEO trong truyền thuyết Ừ Song Nghi thủy thào nói Sam Sam, bạn là mình điên mất rồi Một lát sau, Song Nghi lấy lại tinh thần Mặc kệ, thân phận là gì không quan trọng Mình sẽ không vì chức vị của anh ta mà kỳ thị Quan trọng là quá trình yêu nhau Hai người sao lại quen nhau Sam Sam mờ mịt nhìn Song Nghi Kỳ thật mình cũng không biết Kể mình nghe đi, là ai yêu trước, là ai tỏ tình trước À, xem như là anh ta đi Sam Sam quyết định đem những lời cô thổ lộ đem sao thừa coi như không có Wow, sam Nghi nắm hai tay, bộ dáng đầy vẻ mơ mộng Vậy, cảm giác bạn thế nào? Cảm giác? Sam Sam nghĩ đến chuyện thẻ tín dụng lần trước sam Nghi nói Giống như đang đi trên đường, bỗng nhiên nhặt được 100 đồng nhất định là rất sung sướng bay ngay đến nhạc tiên chuyện đó mình hoài nghi điều đó không thật lắm gì Sam nghi nhạy cảm nhìn ra có gì đó không bình thường bạn cảm thấy anh ta không thật lòng với bạn sao đương nhiên không phải anh ta sẽ không như vậy sam sam rầu rĩ nói mình chỉ là cảm thấy mọi thứ giống như rất mộng vậy Này tiếc Sam Sam, mình biết nguyên cái thẻ tín dụng kim cương rơi từ trên trời xuống làm cho bạn choáng ván Nhưng trên thế gian này có rất ít, rất ít đàn ông thập toàn thập Mỹ, bạn biết không? Cho nên tuyệt đối không được nghỉ đông nghỉ Tây Xong nghi nắm tay Sam Sam Sam Sam, đừng có sợ, mình sẽ là quân sư tình yêu cho bạn Phần 28 Sam Sam ở nhà đến mùng 7 mới về trong thời gian này cô đã cùng đại boss trò chuyện bốn lần cô chủ động gọi hai lần đại boss gọi hai lần cô gọi anh chủ yếu là để nói hỏi về việc ăn uống của anh còn đại boss thì chủ yếu thông báo cho cô việc anh đi bàn thảo hợp đồng với khách hàng và đáp chuyến máy bay cùng ngày với cô bạn đi máy bay không phải trước kia đều đi xe lửa sao sam nghi ngồi lên giường sam sam nhìn cô thu dọn hành lý Sam Sam cũng không nói gì Lấy di động ra Cho Sam Nghi xem tin nhắn mà cô nhận được Sam Nghi nhìn nhìn Đây là thông tin vé máy bay của bạn mà Đưa mình làm gì Không phải mình đặt vé Hôm kia anh ta nhắn cho mình như thế Thật là độc tài Kiểm soát chặt ghê nha Sam Nghi phụng phiệu Sam Sam không dám nói thêm gì nữa Cô quyết định không cho Sam Nghi coi tin nhắn sau của người nào đó Cưỡng chế cô xuống máy bay Không được đi đâu phải chờ chuyến bay của anh ta đáp xuống. Sam nghi háo sắc nói. Sam sam, bạn có tính toán gì không? Ách thì trước tiên trả lại tiền vé chứ sao? Sam sam thành thật nói ra suy nghĩ của mình. Sam nghi la lên. Trả tiền gì chứ, không được trả. Nhưng mình không thể lấy tiền của người khác được. Sam sam kiên trì nói. Nhưng bạn không biết như vậy là rất sòng phẳng sao? Bạn nghĩ nhà đại boss chẳng lẽ thiếu mấy tờ tiền lẻ này à? dùng cách khác mà trả tiền đi cách gì chứ sam sam há hốc mồm nghe song nghi nói vậy cô thầm nghĩ nếu cô cầm tiền trả lại đại boss thì chỉ bị đại boss cười cho qua năm mới không phải là lễ tình nhân sao thay vì lấy tiền mặt trả lại hay là bạn mua quà cho anh ta đi song nghi rít chào cô là chuyên gia đọc tiểu thuyết tình yêu nhưng sao lại có người bạn chẳng biết gì về tình yêu cả song nghi cứ mãi thúc giục Hai người ăn mặc chỉnh tề cùng nhau đi đến trung tâm mua sắm Đi trên đường, Sam Sam luôn miệng hỏi phải mua cái gì Sông Nghi mặc cho Sam Sam suy nghĩ Khi đến trung tâm mua sắm, Sam Sam nắm chặt tay Sông Nghi, nghiêm túc nói Sông Nghi, mình nghĩ rồi, chúng ta không thể mua quà trị giá 2.000 tệ được Bạn nghĩ xem, mình nợ anh ta 2.000, tính thêm quà cho ngày tình nhân nữa Thôi thì mua cái gì trị giá 2.500 đi Song Nghi liếc mắt nhìn Sam Sam, sau đó liền mở miệng kết thúc cuộc nói chuyện này Tiết Sam Sam, im miệng Hai người đi dạo trong trung tâm, phát hiện thì ra mua quà cho đàn ông không dễ tí nào Nhất là cho đại gia phong đàn Hay là chúng ta mua bút máy đi, Sam Sam đề nghị Bạn đừng cổ lỗ sĩ vậy chứ Hay là dây nịt cũng không được, rất dâm đảng Sao lại dâm đảng? Người ta nói, đàn ông mà mua quần áo cho phụ nữ, là ý muốn cởi đồ họ Bạn mà mua dây nịch cho đại boss thì ý là... Song Nghi cười hắc hắc Mình từng đọc cuốn truyện nói nhân vật nữ chính Bất hạnh tặng dây nịch cho nhân vật nam chính Anh ta liền lấy cớ đó mà ở chân một, ăn luôn Song Nghi, bạn đang sáng tác tiểu thuyết tình dục à Hai người ở trung tâm đi giả suốt 2 tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng chọn được quà Món quà này được hai người tỉ mỹ chọn lựa Trị giá 2.580 tệ Hôm nay Sam Sam đáp máy bay trở lại thành phố S Máy bay đáp xuống vào khoảng 3 giờ chiều Mà chuyến bay của Đại Boss 1 tiếng sau mới đáp xuống Cho nên Sam Sam xuống máy bay liền kéo hành lý đến sảnh sân bay Ngồi ở quán cà phê tầng 2 chờ anh Đây là Đại Boss ra lệnh cho cô ở chỗ này chờ anh Gọi đồ uống Sam Sam tìm chỗ ngồi thuận tiện Thấy được lối ra của hành khách Sau đó cô gọi về nhà báo Bình An Sam Sam dương mắt nhìn về phía lối ra vào Nhìn vài lần thì cô đã bắt đầu nhàm chán Nhắc vài ngụm nước Rồi lấy quà đã mua cho đại boss ra xem Đây là một đôi cúc tay áo màu bạch kim Khả một bảo thạch đen Trên mặt chạm rỗng hoa văn tinh tế Trông rất tinh xảo Sam Sam cầm đôi cúc tay áo trong tay Vừa suy nghĩ không biết làm sao tặng đại boss Phải chờ đến ngày 14 tháng 2 Hay là lát nữa tặng luôn Đại Boss sẽ có phản ứng như thế nào Người dựa vào bàn Vừa ngắm cốc tay áo vừa suy nghĩ mông lung Sam Sam cảm thấy mệt mỏi đã rời Cô nắm chặt cốc tay áo Quyết định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát Không biết qua bao lâu Nghe thấy phía đối diện có tiếng đồ sứ va chạm rất nhỏ Sam Sam mơ màng tỉnh dậy Vừa ngẩng đầu lên Đạp vào mắt là áo sơ mi phẳng phiu màu đen Cô bật dậy Hai mắt trợn tròn Thấy khuôn mặt anh Tốn của Đại Boss Anh một tay bưng chén trà uống Một tay xem tạp chí Tỉnh rồi à Sam Sam hoàn toàn tỉnh Cô nhìn anh này vẻ ngạc nhiên Anh xuống máy bay khi nào vậy Nửa giờ trước Ách, Sam Sam ngưỡng ngùng nói Sao anh không gọi điện thoại cho tôi Tôi nghĩ ra sân bay Thì sẽ có người ngân đón Sam Sam xấu hổ Tôi, tôi chỉ ngủ quên thôi Ngủ ngon lắm à Phong Đằng không chút để ý hỏi Ngon. Đi thôi, xe sắp đến rồi. Phong đằng buông chén trà, cầm túi và hành lý của Sam Sam. À, đợi chút. Sam Sam dừng lại, sốt ruột tìm tới tìm lui dưới đất. Cô vừa nãy khi đứng lên phát hiện đôi cúc tay áo chỉ còn lại một cái. Phong đằng nhìn cô tìm lung tung rồi mới vươn tay. Tìm cái này sao? Sam Sam nhìn cúc tay áo trong tay Phong đằng. Cái đó làm sao có thể? Tôi nhặt được dưới chân em. Còn một cái đâu Sam Sam không nói được gì Đem cúc tay áo còn lại đang nắm trong tay Đưa cho anh Ai da, Vốn tính tìm dịp nào đưa cho anh Tự nhiên lại bị phát hiện Cái này hình như là cho tôi thì phải Phải là cho anh Quà Đúng vậy Phong Đằng không nói thêm gì Cất bước ra khỏi quán cà phê Sam Sam yên lặng đi theo anh vào trong thang máy. Phong Đằng bỗng nhiên nói Sao em lại tặng quà cho tôi "À, Vì sắp đến lễ Lễ tình nhân Phong Đằng cười cười Nhà chúng tôi có truyền thống không theo lễ tiết phương Tây Hả Sam Sam ngạc nhiên Bởi vì ba mẹ tôi lúc còn trẻ Rất thích những ngày lễ như thế này Nhưng ông nội thì lại cực kỳ ghét ngày lễ phương Tây Không chỉ một lần là ba mẹ tôi về chuyện này Cho nên vào những dịp lễ tình nhân Ba mẹ thường giả bộ dẫn tôi và Phong Nguyệt đi chơi Nhưng thật ra sau đó đem chúng tôi đưa bảo mẫu giữ Hai người họ lén lút đi chơi Sam Sam biết ba mẹ anh đã qua đời trong một tai nạn xe Tuy rằng lúc anh nói đến họ, anh không có biểu hiện gì cả Nhưng trong lòng cô biết rõ, anh rất nhớ họ Sam Sam bỗng nhiên muốn nắm lấy tay anh, nhưng lại ngượng ngùng Nhưng cuối cùng cũng chạm vào ngón tay anh Tay cô vừa mới chạm vào thì đã bị anh nắm chặt Tuy rằng họ đã từng thân thiết hơn so với bây giờ Nhưng nắm tay trước bàn nhân thiên hạ như vậy Vẫn làm Sam Sam cực kỳ khẩn trương Lòng tràn đầy lo sợ Đành phải lãng sang chuyện khác Chúng ta thì sao? Hay là lễ tinh nhân này chúng ta cũng lén lút đi chơi đi Phong đằng quay đầu nhìn cô Nắm chặt bàn tay nhỏ bé như muốn chạy trốn của cô Môi dưới cong lên Được, có lẽ do bàn tay anh rất ấm áp Có lẽ do anh nắm tay cô làm lòng cô rối loạn Sam Sam đến bãi đổ xe thấy lái xe mới sực tỉnh hỏi Chúng ta đi đâu đây? Tới nhà anh trong thành phố Em tắm rửa thay đồ rồi chúng ta ra ngoài ăn cơm Tắm rửa thay đồ gì chứ? Sam Sam có chút không được tự nhiên nói À đúng rồi, chúng ta đi đến cửa hàng điện thoại đi Em muốn mua điện thoại được phong đằng cầm tay cô và nhẹ nhàng hôn lên môi cô em thật phiền toái đến giờ cơm chiều sam sam cảm thấy hơi tay anh vẫn còn lưu lại trên tay mình cô ngẩng đầu lấy nhìn người đàn ông đang ăn cơm ở đối diện về đến nhà thì anh thay quần áo cài đôi cúc tay áo mà cô tặng anh cô vốn cảm thấy đôi cúc tay áo này rất tinh xảo nhưng khi anh cài vào thì vẻ tinh xảo chẳng còn thấy đâu nữa thay vào đó là một đôi cút tay áo rất đỡ bình thường. Nhìn cái gì, Luyến Tiết đã tặng anh sao? Không có. Sam Sam vội thu hồi ấm mắt, ngượng ngùng cúi đầu ăn. Sau đó, cô bỗng nhiên ý thức được hai người đã chân chính ở cùng nhau sau lần đầu tiên tỏ tình. Vô luận thế nào thì đây cũng được xem như là buổi hẹn hò hoàn hảo đầu tiên. Nhưng mà còn bạn học của Tiết Sam Sam, Cơm nước xong, Phong Đằng đưa cô đến nhà bạn học Phong Đằng dừng xe nói Ngày mai buổi sáng anh đến đón em Sam Sam khoát tay Không cần, gần đây có trạm xe điện ngầm Đi lại rất tiện Từ nhà anh đến đây rất xa Rồi còn cạt xe nữa Nhà của Phong Đằng ở gần công ty Lại chạy qua đây đón cô thì quá bất tiện Phong Đằng gật gật đầu Không miễn cưỡng cô Vậy trưa mai nhớ lên lâu ăn cơm Không được Sam Sam thoát ra Vì sao? Luôn phim bị cử tuyệt Giọng nói Phong Đằng có vẻ tức giận Trước khi chúng ta ăn cơm Khi chưa có quan hệ gì hết Nhưng hiện tại chúng ta đang yêu nhau Vậy nên anh phải làm gương tốt chứ Phong Đằng nhíu mày Làm cái gì gương tốt Em nói rõ xem Anh, anh không biết sao Sam Sam giật mình nhìn anh Công ty của chúng ta Không cho phép nhân viên yêu đương trong công ty Phần 29 Tiết tiểu thư vẫn không lên ăn cơm Tâm tình Phong Tổng không được tốt lắm Chẳng lẽ mới có một kỳ nghỉ đông mà hai người bọn họ chia tay rồi Nhưng nếu đúng vậy thì cũng không giống như phong cách hàng ngày của Phong Tổng Thứ hai đầu tuần là ngày họp ban giám đốc Trợ lý Phương duy trì hình tượng của một trợ lý tinh anh Ngồi ngay các cổ đông, hết nói hưu nói vượng đến cằn nhằn Nhưng tâm trí đã bay đi xa cái vạn dạm rồi Quả nhiên hội nghị kết thúc Phong Đằng gọi trợ lý Phương vào phòng Ngồi sau chiếc bà màu đen, Phong Đăng trầm ngâm một lúc, hỏi Công ty chúng ta không cho phép nhân viên yêu đương Trợ lý Phương bình tĩnh trả lời Hình như là vậy Vì sao tôi không hề biết cái quy định này Chỉ là tin đồn thôi Trợ lý Phương hiểu mình nên làm gì Anh nói Tôi sẽ làm sáng tỏ chuyện này Không cần Gõ gõ mặt bàn Phong Đăng mặt không chút thay đổi nói Tập trung vào lợi ích của công ty Kỳ thật, phong tổng vì quy định này Nên không thể cùng tí tiểu thư công khai yêu nhau trong công ty Vì vậy, anh ta cũng chẳng muốn ai trong công ty được thuận bùng suy gió cả Trợ lý Phương vẫn tìm tĩnh trả lời Được Đồng chí Tiết Sam Sam không ngờ rằng Chỉ vì một câu nói của mình Mà lại hại cả công ty không được công khai yêu đương Phải lấy lúc vụn trọn Bữa tối lúc ăn cơm sam sam không hề biết chuyện nhỏ mà cô đã gây ra ở công ty nên vẫn ủng dung cả cho phong đàn nghe em. em phải tìm phòng gấp nếu không lúc bạn trai của bạn em về thì không biết chỗ đâu mà ở phong đàn đang ăn thì đột nhiên ngừng lại bạn trai của bạn em đúng vậy bạn em và bạn trai quen nhau được ba năm rồi hiện giờ anh ta đang đi thực tập nên em mới có thể ở nhờ phong đàn nghiêm mặt Tiết Sam Sam, hình như trước giờ em chưa từng nói với anh rằng bạn em sống cùng bạn trai Sam Sam ngỡ ngơ Chưa nói sao, nhưng cũng có gì đặc biệt đâu Anh ta hiện giờ cũng đâu có ở thành phố S Tốt lắm, Tiết Sam Sam, anh muốn hỏi em cái này Em nghĩ anh sẽ để em ngủ trên giường của người đàn ông khác à Tiết Sam Sam há hốc mồm Gì, gì chứ? Ngủ trên giường của người đàn ông khác Đại Boss suy nghĩ gì vậy chứ Sam Sam giải thích Ở cùng bạn học em có sao đâu Hơn nữa bạn trai của bạn ấy không có ở đây Phòng đằng chẳng thỏa hiệp với cô Anh nói ra quyết định của mình Em trong khoảng thời gian này Ở lại nhà anh Cho đến khi kiếm được phòng thì mới được phép dọn đi Tuy Sam Sam theo bản năng phản đối Không được Em làm sao mà ở nhà anh được Nói xong cô phát hiện vẻ mặt đại Boss trở nên hung tợn, Cô nuốt nước miếng Lựa lời thương lượng với anh Vậy, vậy em ở nhà bạn Nhưng dùng giường của mình chăn của mình Vẻ mặt phong đằng càng thêm thâm sâu khó lường Sam Sam tiếp tục thương lượng Vậy em sẽ ngủ ở sofa Nằm ngủ dưới đất Phong đằng cầm chén cơm lên Không nhanh cũng không chậm Rồi bỗng nhiên mở miệng nói Sam Sam Tặng em và bạn trai muốn kết hôn sao Không có Bọn họ cứ như vậy mà sống chung với nhau. Phong đằng nheo nheo mi mắt, trong giọng cô ý tỏ ra điều đó không hợp tình hợp lý. Quả nhiên, Sam Sam liên vì bạn học mà giải thích. Không có gì đâu, bạn học em rất tốt, hơn nữa sống chung với bạn trai là chuyện bình thường. Hiện tại có rất nhiều cặp nam nữ cũng sống chung với nhau vậy. Phong đằng gật gật đầu. Thật vậy sao? Vậy thì trước khi tìm được nhà thì em sẽ ở nhà của bạn trai. Sam Sam ngu ngốc, Giờ mới biết mình bị lừa, mặt mày trừ ủ Đại boss, anh một ngày không chọc phá em thì không sống được sao Là em sai, em cam đoan trong vòng 3 ngày sẽ tìm được phòng Không cần rắc rối như vậy Sam Sam vỗ tay, nét mặt cầu xin nhìn anh Một ngày, phòng nàng nghiêm mặt Ngày mai, em mà không tìm thấy thì phải dọn qua đây Sam Sam vội vàng gật đầu Vậy ngày mai... Ngày mai sẽ là một ngày dài đây Sam Sam lau lâu cái tráng Phải dưỡng sức, phải dưỡng sức Cơm nước xong, Phong Đàn theo thường lệ chở cô về nhà bạn học Sam Sam sợ anh sẽ đổi ý Nói tạm biệt xong, liền chạy vọt lên lầu Phong Đàn ngồi bên trong xe mình Nhìn bóng dáng cô lên lầu Anh lấy di động ra Gọi cho cô phân quản lý tài sản của mình Sam Sam cảm thấy cực kỳ lạ Cô mới đăng ký tìm phòng với người môi giới kia vậy mà mới đi có vài trăm mét thì liền nhận được điện thoại của chủ thuê nhà xin hỏi đây có phải là tiết tiểu thư không vâng anh là à xin chào tiết tiểu thư tôi hỏi tương cô cứ gọi tôi là tiểu tương cũng được cô muốn thuê phòng phải không tôi vừa vặn có một căn phòng muốn cho thuê phù hợp với yêu cầu của cô ắt làm sao anh biết số điện thoại tôi mà gọi tôi thấy trên mạng nhưng tôi không Phòng trên mạng Có có Im lặng một lát đối phương khẩn trương nói Phải không ta Sam Sam cũng chẳng biết có thật hay giả Chẳng lẽ người môi giới đó Nhanh như vậy đã đem thông tin của cô lên mạng Nhưng mấy cái này Không phải môi giới liên hệ sao Ờ Kỳ thật lúc nãy tôi ở công ty Địa ốc nhìn lén số điện thoại của cô Đầu dây bên kia Không muốn dây dưa vấn đề này nữa Nên liền lãng sang chuyện khác Khi nào cô có thể rảnh tới xem phòng của tôi Sam Sam do dự nói Hiện xưa tôi đang rảnh Vì cô chỉ có một ngày để tìm phòng thôi Thật tốt quá Tôi cũng đang rảnh Tôi sẽ lái xe đến đón cô xem phòng nhé Chắc chắn là kẻ lừa đảo rồi Sam Sam không nói thêm gì nữa Quyết đoán nhắc điện thoại Một lúc sau cô nhận được điện thoại của Phong Đằng Hỏi chuyện tìm phòng Sam Sam nên đem, đem chuyện lúc nãy nói cho anh nghe anh ta có phải kẻ lừa đảo không? không phải. phong đàn vừa coi văn kiện vừa nói. vậy đi, em đưa anh số điện thoại của người đó hoặc anh cho tài xế đến đón em. được rồi, em đưa cho anh số điện thoại của người đó. không cần phiền tiểu trương đâu, em chỉ nhất thời lo sợ thôi. có gì em sẽ gọi anh ngay. đợi chút, em nhắn cho anh số người kia đã. sau một lát, phong đàn nhận được tin nhắn của sam sam. bên trong tin nhắn là dãy số điện thoại rất quen thuộc. Anh không khỏi lắc đầu, cảm thấy buồn cười Xem ra dù là nhà cố vấn quản lý tài sản chuyên nghiệp Cũng chưa chắc sẽ là môi giới bất động sản xuất sắc Cảnh cáo tương tiên xem một phen xong Sam Sam mới yên tâm mà xem phòng Trang phòng cô xem rất tốt Khoảng 30m2 Có luôn cả bàn ăn và ban công Bài trí tao nhã Nhìn mà phát mê Hơn nữa lại rất gần công ty Sam Sam cực kỳ vừa lòng Phòng thuê này bao nhiêu một tháng Chủ nhà tự xưng là Tiểu Tương, suy nghĩ hơi lâu. Bốn ngàn, à không, hai ngàn rưỡi. Giá này thật sự rất thấp, vì thế sự nghi ngờ anh ta là kẻ lừa đảo lại càng tăng thêm. Chắc anh ta muốn lừa tiền cô đây này. Tôi có thể xem giấy tờ nhà chứ. Tiểu Tương khó xử, kỳ thật phòng này không phải là của tôi, của người bạn đang sống ở nước ngoài. Phòng này chưa từng cho thuê bao giờ, nhưng hôm qua bạn tôi mới gọi điện thoại nhờ nên tôi mới kiếm người đến thuê tôi không có giấy tờ nhà này nếu cô không tin thì tiểu thương vẻ mặt bi tráng như vậy đi cô thường ở trước đi nếu thấy được thì trả tiền thuê sam sam trợn mắt há hốc mồm cuối cùng cô cũng ký hợp đồng thuê nhà đưa trước hai tháng tiền nhà chờ cho chủ thuê nhà đi rồi sam sam đi qua đi lại trong phòng càng xem càng hài lòng lấy di động gọi cho phong đằng Phong Đằng, Phong Đằng, em vừa mới ký hợp đồng thuê nhà nè Nhà đầy đủ tiện nghi Nhưng giả thuê lại không mắc Ở gần công ty, anh tăng ca thì tới giúp em chuyển nhà đi Giảm sao anh chuyển nhà giùm cô Phong Đằng ngắt điện thoại, sắc mặt hơi tối sầm Nửa giờ sau, Phong Đằng kêu Linda vào phòng Đưa văn kiện vừa coi xong cho cô hỏi Hôm nay còn chuyện gì nữa không? Linda lật xem nhật ký và trình bày Đã không còn việc gì nữa Phong đàn vút cầm, tắt máy vi tính đứng dậy Linda ôm ăn kiện hỏi anh Phong tổng, hôm nay anh tan ca sớm à Ừ, chuyện nhà Linda đi theo anh ra khỏi phòng Trong lòng có chút nghi ngờ Cô chưa từng nghe phong tổng nói muốn chuyện nhà Chẳng lẽ anh chuyển đến biệt thự cao cấp hơn Nếu không sao mà anh lại đạn rỡ như thế